các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chota của mấy cái loại ma treo cổ trong phim kinh dị. Tuy nhiên, nó cũng khiến Tần Cẩm cảm thấy vô cùng sợ hãi. Một giọng cười khàn khàn mà Tần Cẩm cảm thấy rất quen. Đúng, đó là giọng cười của Đường Thi Thi. Cô nhớ những lúc mình bị bắt nợn là Đường Thi Thi vẫn vui vẻ cười như vậy. Điệu cười nhỏ nhất định là của Lục Anh Kỳ. Cô ấy luôn thích bị bịt mồm khi cười. Dập chuyện vui đến đâu, cô ấy cũng chỉ cười như thế, chứ không bao giờ cười to. Còn giọng cười lạnh lót, vui tươi, đích xác là của Lam Kỳ. Cô ấy chỉ mới có điệu cười vui vẻ đến vậy, chỉ có thể là Lam Kỳ đã cười, là cười thoải mái. Tần Cầm thường trêu điệu cười của cô, giống như sự vui mừng ngây ngô của con gà mái vừa đẻ xong trứng. Những tiếng cười đó làm cô sợ hết hồn, bọn họ đang cười vui, ba người, hai người sống và một người chết. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đang gọi tên cô, một trước chưa từng nghe qua. Tần Cẩm. Sợ hãi tột độ khiến cô mất cả lý trí, tự nhiên cô thấy giọng nói quen thuộc và dễ nghe biết bao. Mắt cô bắt đầu mở đi, cô vội vàng cầm điện thoại, thoáng chốc, cảnh sắc xung quanh cô đã thay đổi. Trước mắt cô là một rừng cây, điều kỳ lạ là cô không thấy Lục Tử Minh và Kha Lương giọng nói rất gần. Con đường núi này cô đã đi qua, chẳng mất nhiều sức lắm, cô tìm ra được con đường nhỏ. Giọng nói đó là phát ra ở đây. Chỉ cần men theo con đường này sẽ đến nơi. Cô cứ từng bước, từng bước theo giọng nói đó, đã rất gần, rất gần. Giọng nói đó rất dịu dàng, vui tai biết bao. Lúc nó gọi tên cô sao mà ma mị đến vậy. Càng lúc càng gần chăm chú lắng nghe thì ra là giọng của đàn bà mà ta đang gọi cô. Tần Cẩm lại đây mau. Tần Cẩm đi thẳng tới đó, trước mặt cô là một cây cổ thụ, lá cây xao xạc, ánh trăng sáng đến mức khiến người ta run sợ. Đúng lúc Tần Cẩm định đi vào thì cô nghe thấy một tiếng mèo kêu ré lên, cô thấy mặt mình đau nhói, liền ngồi thụp xuống. Cô mở mắt, cảnh sắc xung quanh lại biến thành nhà của đường thi thi, Kha Lương và Lục Tử Minh đang ở bên cạnh cô. Cô đã tới mép sườn thượng, dưới đó là mặt sân đen sì. Cô nhìn thấy dãy hàng rào nhọn hoắt vẫn chưa làm xong, đang lóe sáng giống như một bầy sói nhe nanh, chỉ chờ cô một bước chân ngã xuống là rơi tái. Bình tĩnh trở lại, cô thấy Hắc Bảo đang nhìn mình, cô thấy mặt mình rất đau, sờ vào thì thấy đang chảy máu. Khả Lương đang đứng ở đó, không ngừng ghi chép, vừa vẽ bùa vừa liệm chú. Anh ta không nói gì, nhưng cô cảm nhận được anh ta đang an ủi cô. Im lặng hồi lâu, tần cầm run rẩy, cô chậm rãi nói từng chữ một. "Em em nghe tiếng cười của Đường Thi Thi vạ và, vào Lục Anh Kỳ, họ đang ở cùng Lam Kỳ." Khả Lương vừa bước xuống từ sân thượng liền hỏi, "Lam Kỳ có phải là cô bạn đã chết rồi không?" Dạ Vân Đúng vậy, Lục Tử Minh đáp, anh không thích Kha Lương lắm, trực giác của người đàn ông mách bảo với anh rằng cái lý lịch của tay Kha Lương giả thần giả thánh này không rõ ràng chút nào. Kha Lương có một ưu điểm là không bao giờ để ý đến nét mặt của những người xung quanh. Anh ta nghiêm túc hỏi Tần Cẩm trong điện thoại, em nghe thấy tiếng cười của ma phải không? Thú vị, tiếc là bọn anh không nghe thấy điện thoại reo. Tần Cẩm nhìn vào đôi mắt to của anh ta, trong lòng thực sự hoang mang. Ba người bọn họ, mỗi người một ý nghĩ, không ai dám ngủ tiếp bởi bọn họ sợ rằng lại nghe thấy tiếng điện thoại bí ẩn kia, cú điện thoại đáng sợ ấy thiếu chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Tần Cầm. Đêm dài cũng qua, ngày mới tuy không tươi sáng lắm, nhưng dù sao vẫn có một chút ánh nắng đủ để người ta yên lòng. Ok. Bạn chia sẻ tiếp đi ạ. View ít quá các bạn chia sẻ tiếp giúp mình đi. Chia sẻ và tag những người bạn có cùng sở thích với mình vào đây nhé. Ok mình đọc tiếp. Chương 10: Thâm bệnh. Trời đã sáng hẳn, tự thấy có tiếp tục ngồi thì cũng không giải quyết được vấn đề gì, Lục Tử Minh về đồn để truy tìm tung tích của Đường Thi Thi. Kha Lương và Tần Cẩm quyết định đến bệnh viện tâm thần thăm Lục Anh Kỳ. Chẳng mấy chốc, hai người đã tới bệnh viện tâm thần lớn nhất thành phố. Sau khi nói rõ lý do đến thăm người thân với phòng tiếp đón, bọn họ nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.